Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thường tới người hắn chân chính yêu Là Gia Lệ Bạn sĩ ạ, em yêu anh Anh là người tốt nhất với em Hàn Lan khóc không thành tiếng Hàn Lan ở một giấc mộng ngàn dặn tỉnh lại Một khi cô ta tỉnh lại Cô ta không bao giờ muốn nam nhân này Thì ra trên đời này Chỉ có hắn tốt với cô Bạch bà sĩ cuối ngắm Người nữ nhân đang ôn ở trước ngực mình Cũng không hề có đưa tay mà ôm cô trở về Hắn đang rất là kinh ngạc, từ lúc nào thì tim của hắn đã thay đổi, hắn không hề yêu nữ nhân này nữa rồi. Cho dù nàng ôm hắn, cho dù nàng ở trong lòng ngực hắn cóc đến thảm như vậy, nhưng mà hắn cũng không có cảm giác. Thì ra hắn đã sớm không hề khát vọng nữ nhân này nữa. Một khắc yên lặng thay đổi hắn, người đàn bà kia đã làm thay đổi hắn. xa lệ đã cho hắn sự hoàn toàn bất đồng, xa lệ đã làm cho tâm hồn của hắn thay đổi. Mà tình yêu của nàng đã mọc rễ sâu trong đáy lòng hắn. Giờ phút này đây, trong ngực vuốt ve Nhưng lại không phải là nàng Bạch bác sĩ cảm nhận cảm thấy chấn động Cái này một lần nữa cho hắn sự tính ngộ chân chính Hắn đã yêu ra lệ Hắn rất là yêu nàng Vì vậy, bạch bác sĩ đẩy hắn lan ra rồi cất tiếng Anh phải gọi điện thoại Hắn lan kiếp sợ Chưa bao giờ nhìn thấy bạch bác sĩ bối rối như vậy Hắn chạy đi cầm điện thoại Lúc bị nàng, trật chân té Một tay cầm lấy điện thoại Vội vã ấn bàn phím Thế nhưng lại không có người nào nhấc máy cả. Hắn gấp cám đến trán cũng đổ mồ hôi. Hắn vẫn còn chưa có ý định từ bỏ. Mà vẫn gọi tiếp. Rồi sau đó hắn mất đi lý trí. Hắn lớn tiếng mắng trời. Gia lệ nghe điện thoại đi. Hắn muốn cùng với nàng nói lời xin lỗi. Hắn muốn cùng với nàng nhận lỗi. Mà nốn nói với nàng rằng. Hắn là nam nhân đáng chết nhất trên thế giới này. Hắn sẽ yêu cầu nàng tha thứ. Bởi vì hắn yêu nàng. Hắn là đứng nguyên tại chỗ. Nghe thấy hắn tức giận mắng, mà có một chút khó có thể tin, nam nhân trước mặt này chính là người nàng biết bạch bác sĩ kia sao. Bên ngoài mưa phùn, bay tán loạn. Nhất thời khắc không tìm được xa lệ, bạch bác sĩ cũng chỉ có trước là trấn định suy nghĩ. Hết thầy sẽ chờ trở về Đài Loan rồi hãy nói đi. Hắn giúp pháo Hân Lan liên lạc với đơn vị, xin phát lại bổ sung hộ chiếu. Những ngày tiếp theo, bạch bác sĩ mang theo Hân Lan làm giấy chứng nhận chụp hình rồi liên lạc đến đơn vị buổi tối bạch bác sĩ ngủ ở trên thầm còn hân lan ngủ ở trên giường đây là bạch bác sĩ chủ động nói phò hân lan rất là kinh ngạc cảm giác được bạch bác sĩ đối với cô thân thiết nhưng lại mang theo sự xa cách chẳng lẽ hắn biết chuyện của jason trời sao buổi tối hân lan trân trọng chờ mình thấp thầm không yên không thể nào cô cũng không nói một chữ cơ mà cái kia vừa rồi là bạch bác sĩ không có ôm cô đối với cô khách ký mà làm bất hòa hắn đã không còn thương cô nữa Cái ý niệm này vừa chạy ra trong đầu của cô thì cô liền một trận rất lạnh. Trở mấy ngày qua, giúp cô làm giấy chứng nhận. Hắn rất là ít kỳ chủ động cùng cô bắt chuyện. Phần lớn, hắn cũng buồn bực ngẩn người giống như là có rất nhiều chuyện phiền não. Muốn không phải là đứng thẳng lên để gọi điện thoại. Bà Dĩ à, em không phải là muốn học tiếp đâu. Hắn làn vội vã muốn bắt lấy lòng của hắn. Bây giờ nàng ta cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Sau khi đến chỗ này em mới biết. Mình yêu anh đến nhường nào? Cô ta rục ở mép giường, hướng về phía dưới, người trầm mặt mà nói chuyện. Chọn ta kết hôn đi. Em đáp ứng. Đáp ứng sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Em chưa bao giờ biết. Em thật sự là rất yêu anh, bà dĩ à? Cô ta nghẹn ngào nói. Bóng của người kia đưa lưng về phía cô. Nghe được lời của cô thì chấn động hạ xuống. Nhưng hắn không có doanh người lại, giống như là đang suy nghĩ lời của cô nói. Hân Lan lại khóc mà nói tiếp. Em cái gì cũng không muốn, chỉ muốn anh thôi. bà sĩ à, anh hãy lên đây ngủ đi. Chúng ta một lần nữa bắt đầu có được hay không? Em cũng sẽ không khiến cho anh thương tâm nữa bác sĩ à? Em phải gả cho anh sao? Ừ, là cõi đời này trừ anh ra, là ai em cũng sẽ không cần. Trải qua một lần này, cô ta mới biết được hắn là một người trân quý nhất. Thế nhưng bạch bác sĩ nghĩ đến cũng đã khác. Cắn say người lại, ở trong bóng tối ánh mắt trở nên kiên định. Thế nhưng... Anh không muốn coi em nữa Thường thế của hắn nói ra Khiến cho phó Hân Lan giống như là bị đả kích rất lớn Ngây ngần cả người Bạch bác sĩ hạ nhẫn mà an ủi làng nói Thật là xin lỗi Sau khi em đi xa, Anh cũng đã thay đổi Hân Lan à Anh đã thích một người khác thật là xin lỗi Mặc dù không đành lòng Nhưng hắn phải đem lời nói ra rõ ràng Hắn cùng với Hân Lan trong lúc Mà dừng cười lại Đã có một tờ giấy cùng với khoảng cách rồi bạch bác sĩ này từng trói buộc cô gái đốt tâm của hắn đối với cô cũng đã không còn rung động nữa còn giữ lại chẳng qua là tình bằng hữu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net